Như vậy tôi nghe, một thời thế tôn ở tại Chasagaha, nơi vườn xoài của Sivaka, Komarabaka cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Asatasattu, con bà Phidehi, vua xứ Magadha, nhân lệ bố tác vào ngày trầm tháng tư Komodi, đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm. Trung quanh có nhiều đại thần hầu hà lúcấ giờ As Sa con bà vì đề thi vua xứ Magadha, nhưng ngày Bồ Tát cảm hứng nói rằng thật khả ái tay này các Khanh đêm trầm sáng trăng thật nhiễm để tay này các khăn đêm trầm sáng trăng thật Mỹ biểu tay này các Khan đêm trầm sáng trăng thậtêm dịu tay này các anh đêm trầm sáng trắng thậtềm lành tay này các anh đêm trầm sáng tr này chúng ta nên đến chim ái bị sa mô hay bà Namôn nào nhờ sự chimêm ái này tâm chúng ta được tỉnh tính thì nghe nói vậy một đại thần câu với As con bà video vua nước Mag Đại dương có Purana Kasaba là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dụ vào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, Mong đại dương đến chiêm bái Purana Kasaba này. Chiêm bái Kasaba Có thể khiến tâm đại dương được tĩnh tính. Khi nghe nói vậy, Asatashatu, con bà Videhi, vua nước Magadha, Yên lặng, không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Asatashatu, Con bà Videhi, vua nước Magadha. Tâu đại dương, Có Makkali Gosala, Là vị hội chủ, vị giáo trưởng, Vị sư trưởng giáo hội, Có tiếng tốt, có danh vọng khai tổ giáo phái Được quần chúng tôn sùng Rồi vào kinh nghiệm lâu ngày Xuất gia đã lâu năm Đã đến tuổi trưởng thượng Mong đại dương chim bái Makali Gosala này Chìm bái vị Makali Gosala Có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính Khi nghe nói vậy A-Satashatu, con bà Videhi, vua nước Magadha im lặng không nói gì Lại một đại thần khác Tâu với Asata Satu Con bà Phidehi vua nước Magadha Tâu đại dương Có Asita Kesakampari Là vị hội chủ Vị giáo trưởng Vị sư trưởng giáo hội Có tiếng tốt, có danh vọng Hai tổ giáo phái Được quần chúng trâu sùng dồi giàu kinh nghiệm lâu ngày Xuất gia đã lâu năm Đã đến tuổi trưởng thượng Mong đại dương đến chìm bái Ajita Kesa Kambali này. Chìm bái Ajita Kesa Kambali có thể khiến tâm đại dương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magada, yên lặng không nói gì. Lên một đại thần khác tâu với Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magada. Tâu đại dương, có Bakuda Kachachana, Là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội Có tiếng tốt, có danh vọng khai tội giáo khoái Được quần chúng tôn sùng, dồ dào kinh nghiệm lâu ngày Xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng Mong đại dương đến kim bái Pakuda Kachasana này Kim bái Pakuda Kachasana này Có thể khiến tâm đại dương được tỉnh tính Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi Phụ nước bag im lặng không nói gì là một đại thần kháctà với As Sa con bà video vu nước Magada tô đại dương có San Bell là chị hội chủ thì giáo trưởng vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt có danh vọng khai tội giáo phái được quần chúng tôn sùngồ vàoo kinh nghiệm lâu ngày xuất gia đã lâu năm Đã đến tuổi trưởng thượng mong đại dương đến chimêm ái sang Pe này chìm ái San gia có thể khiến tâm đại dương Tịnh tính khi nghe nói vậy As Sa con vua nước baggada im lặng không nói gì lại một đại thần khác câu với As Sa con video vua nước baggada đạiương có đi gan ta ta là vị hội chủ vì giáo trưởng vì sư trưởng Giá phụng có tiếng tốt có danh trọng khai tổ giáo phái được quần chúng tôn sùngồ vào kinh nghiệm lâu ngày xuất gia đã lâu năm đánh tuổi trưởngượng mong đại dương đến chimêm báigan ta Na ta này chim ái gan ta có thể khiến tâm đại dương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng, không nói gì. Lúc bấy giờ, Sivaka Komarabaka, người yên lặng, cách Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, không xa bao nhiêu. Khi ấy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, Nói với Sivaka Komarabaka Nị Khanh Sivaka Sao ngươi lại yên lặng như vậy Tâu Đại Dương Chính tại vườn xoài này của chúng con Có Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đặng Chánh Giác Hiện đang trốn ngụ với đại chúng tỷ kheo Một nghìn Thế Tôn cô tà Có tiếng đồ tốt đẹp sau đây lan rộng Đây là Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đặng Chánh Giác Minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải Vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu Thiên nhân sư, Phật thế tôn Đại dương, hãy đến chim bái thế tôn này Rất có thể, nhờ chim bái thế tôn Tâm của đại dương được tỉnh tính Dạy khanh Sivaka, hãy cho thắng kiệu doi Chân tâu đại dương Sivaka Komarabaka Vân theo lời dạy của Asata Satu Con bà Videhi Vua nước baggadaxoay người thắngg 500 con voi cái và con vương tự vô thường cởi rồi câu với As Sa con bạc video vua nước bagada câu đại dương các kiểu voi đã sẵn sàng ngày hãy làm những gì ngày xem là phải thời khi bây giờ As Sa con bà video vua nước baggada biểu các cung Phi đeo lên 500 con voi cái bội người một con, còn mình thì leo lên vương tự vua thường cỡi xuất hành cha ra khỏi cha dưới ánh sáng của các đoàn đuốc được cầm cao với vai nghi của Phật Đại Vương, thẳng tiến đến vương xoài của Sivaka, Kumarabaka. Thì Asata Satu, con bà Phidehi, vua nước Magadha đi đến không xa vương xoài. Ngài bỗng sợ thấy kinh hoàng tóc dựng lên. Lúc bấy giờ, Asata Sattu, con bà Videhi, vua nước Magadha sợ hãi kinh hoàng, tóc dựng lên đối với Này Khanh Sivaka, ngươi phản Này Khanh Sivaka, ngươi lường gạt ta chăng? Này Khanh Sivaka, ngươi ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này gần 1250 vị mà không có một tiếng đàn thánh, không có một tiếng hon, không một tiếng ục. Tu đại dương, thần không phản lại gàn, thần không lường gạt dậy. Tu đại dương, thần không ngập ngại kẻ thù. Tu đại dương, hãy đi thẳng tới. Tu đại dương, hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những ngọn đèn đang thấp sáng. Lúc bấy giờ, Ta-sa-ta-sa-tu koma Vua nước ba Đi cho đến chỗ voi Có thể đi được Rồi xuống voi Đi đến cửa căn nhà tròn Khi đến nơi liền đối với sivaka ko ma la ba Sivaka Thế Tôn Ở tại đâu Tâu Đại Dương Vì ấy là Thế Tôn Tâu Đại Dương Thế Tôn Ngồi dựa Vào cuộc chính giữa mà hướng phía nam, ngồi trước mặt chúng tỷ kheo. Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nữ liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên, sau đi đứng một bên. Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nữ Magadha, nhìn chúng tỷ kheo, đang yên lặng an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: "Mong hòa thượng Uddiyapada Cũng được sự trầm nặng Như sự trầm nặng của các dị tỷ kheo này vậy Đại dương Hình như tâm trí của đại dương Nặng nhiều về tình thương thì phải Bạch Thế Tôn Con thương hoàng tử uda di rất nhiều Mong rằng hoàng tử uda Cũng được sự trầm nặng với sự trầm nặng của chúng tỷ kheo này vậy Lúc bấy giờ ajata con bà videhi phu nước ba ga đề Thế Tôn chắp tay vái chàoo chúng t tỷ và ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên As Sa con bà bid vu nước Ba Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề này nếu ngài cho phép con hỏi đại dương cứ hỏi tùy theo ý muốn của đại dương cũng như các công nghệ chức nghiệp này như điều tượng sư điều bản sư Sa thuật sư, quân thuật sư, quân kỳ binh, Nguyên suy, chiến sĩ, thường sĩ quan, thám tự, Giọng sĩ can đảm như do chúa, anh hùng, trang giác binh, Nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớ tóc, Người hầu tắm, thợ làm bánh, và làm bồng hoa, Thợ giặt, thợ dịch, nhà làm thúng rổ, Thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản, Và các công nghệ chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghiệp chức nghiệp của chúng, chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc, chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc, chúng giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc, chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho sa môn, bà da môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc san lên cõi trời Bạch đại đức ngày có thể chỉ cho rõ ràng kết quả kiến thực hiện tại của hành sa M mô này đại dương đại Dương có nhớ đã hỏi câu ấy với các vị Sa mô bà Nam Môn khácăng bạch Ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ấy dưới sa mô bà Nam Môn khác này đại dương hãy nói lại cho nghe các gì ấy đã trả lời với đại dương như thế nào Nếu Đại Dương không thấy gì trở ngại Bạch Đại Đức Con không thấy gì trở ngại Đối với Đức Thế Tôn Và các bậc dương Đức Thế Tôn Vậy Đại Dương hãy nói đi Bạch Đại Đức Một thời con đến Vua kasaba Kasapa Khi đến nơi Con nói lên những lời đón chào Chúc tụng thân hữu Và xã giao với Vua kasaba Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên cùng nơi dưới Purada Kasaba, ngài Kasaba cũng như các công nghệ chức nghiệp này như điều tự sư, điển bản sư, sa tuật sư, cung thuộc sư, quân kỳ binh, nguyên sứ, chiến sĩ, thư sĩ quan, thánh tử, giọng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, lưu lệ xuất thân, quả đầu quân, thợ hớ tấp, người hầu tá, thợ làm bánh và làm giỏng qua.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 Chúng dân các vật cúng dường cho Sa-mô Bà na Môn Sự cúng dường này Có ảnh hưởng đến đời sau Liên hệ đến thiên giới Thọ hưởng phước báo an lạc Thác xanh lên cõi trời Bạch Ngài Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại Của hành Sa-mô chăng Bạch Đại Đức Khi nghe nói vậy Burana bà Kasapa đã nói với con Này Đại Dương tự làm Hay khiến người làm Chém giết giết, thảy khiến người chém giết, đốt nấu, thảy khiến người đốt nấu, gây phiền muộn, thảy khiến người gây phiền muộn, gây áo não, thảy khiến người gây áo não, tự mình khi sợ hãi, thảy khiến người khi sợ hãi, sát sanh, lý của không cho, phá cửa nhà bà già, hứa cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư công giận người, nói láo Hành động như vậy không có tội ác gì Nếu lấy một bánh xe sắt bén Giết hại tất cả chúng sanh Trên cõi đất thành một đống thịt Thành một chồng thịt Cũng không vì vậy mà có tội ác Mà gây ra tội ác Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng Giết hại, tàn sát, chém giết Khiến người chém giết, đốt nấu Khiến người đốt nấu Cũng không vì vậy mà có tội ác Mà gây ra tội ác Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí Khiến người bố thí tế lễ Khiến người tế lệ Cũng không vì vậy mà có phước báo Bạch Đại Đức Khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hành sa môn Purana Kasapa Đã trả lời giới thuyết vô nghiệp Bạch Đại Đức Cũng như hỏi về trái xoài để trả lời về trái mít Hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về cái ròi, cũng vậy. Bạch đại đức, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hành sa môn, Purana Kasapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp. Bạch đại đức, con nghĩ làm sao một người như con lại có thể làm một vị sa môn hay bà la ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, bạch đại đức, con không tán thán Cũng không cực nạn lời nói Của Burana Kasapa Không tán tháng, không cực nạn Dầu không mãn nguyện Cũng không thốt ra lời bất mãn Không công nhận Cũng như không bác bỏ Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về Bạch Đại Đức Một thời con đến Makali Gosala Khi đến nơi Con nói lên những lời đón chào Chúc tụng thân hữu Và xã giao với Makali Gosala và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, còn nói với Makali Gosala, Ngài Gosala cũng như các công kỹ nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa Samocha. Bạch Đại Đức, khi nghe nói vậy, Makali Gosala đã nói với con, Này Đại Dương, không có nhân, không có duyên, Các loài hữu tình bị nhiễm ô vô nhân vô duyên. Các loài hữu tình bị nhiễm ô không có nhân, không có duyên. Các loài hữu tình được thanh tịnh vô nhân vô duyên. Các loài hữu tình được thanh tịnh không có tưởng tást, không có tha tást, không có nhân tást, không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả loài hữu tình Tất cả sanh vật tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Chúng bị giác dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác xanh của chúng. Có tất cả là một triệu bốn chủng loại thác xanh, lại có thể 6.000 và có thêm sáu trăm nữa. Có 500 loại nghiệp và có 5 nghiệp, theo 5 căn. Lại có 3 nghiệp, về thân khẩu ý. Lại có toàn nghiệp, thân và khẩu. Và bán nghiệp, ý. Có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa. 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành, 4.900 chỗ ở của loài naga. 2000 cảnh, 3000 cảnh địa ngục, 36 cựu giới, 7 thượng thai, 7 vô thượng thai, 7 tiếp 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 ba 700 ba vuta, 7 chiếc thầm, 700 ba 7 màu, 700 màu, có 840 dạng đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ tự khổ đau, không có nơi nguyện dưới giới hạnh này, dưới kỷ luật này, dưới khổ này hay dưới phàm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín muồi những nghiệp chưa được thuần thục hoặc diệt những nghiệp đã thuần bởi những nhận thọ liên tục không thể đo lường khổ và lạc, chứ những vật đo đường trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thành dư thiếu thốn. Dĩ như một vụn chỉ được tung ra Sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó Cũng như vậy Kẻ ngu và người hiền Sau khi lưu chuyển luân hồi Sẽ trừ tận khổ đau Bạch Đại Đức Khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại Của hành Sa Mô Makali Gosala Đã trả lời với thuyết luân hồi tình hóa Bạch Đại Đức Cũng như hỏi về trái xoài Đã trả lời về trái mít Hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại Đức khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Makali Kusala đã đã lời với thuyết luân hồi tình thoái. Bạch Đại Đức còn đi làm sao một người như con lại có thể làm một vị sa môn hay bà la vô ở trong nước con không được vui lòng. Vì vậy, Bạch Đại Đức còn không tán thán Cũng không cực ngạn lời nói của makali Nusala. Không tán tháng, không cực ngạn. Dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy cha dậy. Bạch Đại Đức, một thời con đến Asita Kesa Kampali. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Asita Kesa Kampali. Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Con nói với Ajita Kesa Kampali Ngày Ajita Kesa Kampari, Cũng như các công nghệ chất nghiệp như điều tượng sư Như trên Bạch Ngài Ngài có thể chỉ cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn chăng Bạch Đại Đức Khi được nói vậy Ajita Kesa Kampari đã nói với con Này đại dương Không có bố thí Không có lễ hi sinh Không có tế tự Không có quả gì thuộc các nghiệp thiện ác Không có đời này Không có đời khác Không có mẹ Không có cha Không có loại hóa sanh Ở đời không có những vị sa mô Những vị bà na mô tránh hướng Tránh hành Đã tự mình chứng thi giác ngộ Đời này, đời khác Và truyền dạy lại Con người này Do bốn đại hợp thành Khi mệnh Trung địa đại trở về trả lại cho địa giới Thủy đại trở về trả lại cho thủy giới Hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới Phong đại trở về trả lại cho phong giới Các canh nhập vào hư không Bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm Gánh người chết mang đi đến chỗ hỏa tán Thốt ra những lời tán tụng Các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường trở thành ro bụi Chỉ có người ngu mới tán dương sự bố thí, lời nói của chúng trống không Giả dối, khi chúng chấp thuyết có sự sống, kẻ ngu cũng như người hiền sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. Bạch Đại Đức, khi được câu hỏi kết quả thiết thực hiện đại của hành sa mô, Ajita Kesa Đã trả lời với thuyết đoạn diệt Bạch Đại Đức Cũng như hỏi về trái mít để trả lời về trái xoài Hỏi về trái xoài để trả lời về trái mít Cũng vậy Bạch Đại Đức Khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn Ajita Kesa Kampali Đã trả lời với thuyết đoạn diệt Bạch Đại Đức Con liền nghĩ Làm sao một người như con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 Kasayana. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Pakuda Kasayana và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Pakuda Kasayana. Ngày Pakuda Kasayana cũng như các công nghệ chức nghiệp, như điều tượng sư, như trên bạch ngạc. Nghe có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa mô chăng Bạch Đại Đức khi được nói vậy Pakuda Kachayana nói với con Này Đại Dương, có bảy thân không bị làm ra Không làm ra, không bị sáng tạo Không sáng tạo, không sanh sản Thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá Chúng bất động không chuyển biến, không xâm lan nhau Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau hoặc cả khổ và nạc. Bảy thân ấy là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khổ lạc và thứ bảy là mạng.